Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Và trong lịch phát sóng 16 giờ mỗi ngày hôm nay Chúng ta cùng nghe tiếp bầu truyện Ma, lục tỉnh giai thoại ký của tác giả Phúc Mong rằng quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy Bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phúc Huy đã dán link trong phần mô tả Và cũng đừng quên like video khi nghe chuyện, nhấn đăng ký kênh Để chúng ta có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Lục tỉnh giai thoại ký Tập 4 Nghĩ sao liền làm vậy Lão An đứng nép sang một bên Đưa một tay ra hướng vào bên trong đạo quan Ra hiệu mời vào Đối với thân phận của Tây An Thì không nhất thiết phải làm như vậy Đối với tên chủ quan tài này Nhưng mà muốn cho đối phương không đề phòng Thì phải tự hạ mình Bán trẻ mặt mũi Để đạt được mục đích. Tây An biết cái tên thẩm vạn tam lúc nãy đã ẩn nấp phía sau lưng bọn họ, quan sát hết toàn bộ màn đối đáp giữa lão và tên thủ lĩnh của ngũ quỷ mồm. Sau khi bọn kia tháo chạy đi, cái lão già này mới bước ra, lại còn giả vờ như không biết gì hết. Còn nói với bọn họ là nghe thấy tiếng sấm chớp đánh xuống, cho nên mới ra ngoài xem chút cuộc có chuyện gì xảy ra. Gã ta đúng là một tên chuyên đi lừa thần gạt người mà. Ông thầm suy nghĩ, thở dài một hơi. Rồi Tây An cũng nhanh chóng đi chuẩn bị một ấm trà, đem đến căn phòng của Thẩm Vạn Tâm. Khi Tây An bước đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị trước cho Vạn Lão Bản, thì bất chợt ánh mắt của ông ta nhìn thấy trên mái nhà đang có năm lượng khí tức khác nhau, Tây Viên lượng lờ trên đó, được một lúc thì hòa quyện lại thành một đạo quang lơ lửng giữa không trung. Thế vậy, chân mại của Tây An không khỏi cau lại Khuôn mặt của lão cũng nhăn nhúm Tựa như đang khó chịu lắm Bởi có một ai hiểu rõ cái đạo quan này hơn lão Cái lúc mà đạo quan được dựng lên Tổ sư của tất Sơn Đã dùng một loại bí pháp gọi là Tỏa khí thuật Thường được cắt chầu trên từng cây cột nhà Tác dụng của nó chính là phong tỏa ký thức bên trong Không cho đi ra ngoài Như vậy sẽ tránh được việc Bị những người có giả tâm nghe lén thông tin cơ mật Loại đạo thuật này còn có một công dụng khác Chính là chỉ cần mở âm nhãn Nhìn lên mái nhà Thì có thể biết được bên trong phòng Đang có bao nhiêu người Lúc bấy giờ Tây An mới từ từ giãn chân mày ra Thần thái trên khuôn mặt của lão Cũng hòa hoảng trở lại Rồi mới chảo bước Tiến tới gõ cửa căn phòng Bà tiếng gõ vang lên liền một lúc sau ở bên trong một người đi ra chính là thẩm vàng tâm trên khuôn mặt của lão ta không giấu được vẻ vui mừng niềm nở đưa tay ra mời tây an vào bên trong phòng như đang chào đón một vị khách quý tây an cũng không hề khách khí một chân lão giữa bước vào bên trong phòng thì trong lòng liền dấy lên một loại dự cảm bất an biết bây giờ mình có quay ra cũng không được vì như vậy sẽ đắc tội với cái tên bán quan tài này nhưng nếu như không đi ra Có khi cái mạng nhỏ của mình cũng khó mà giữ Tuy nói đây là đất nhà mình Nhưng ai mà biết được Tây Thẩm Vàng Tam đã bày ra những món đồ chơi gì Trong căn phòng này Mà khiến cho người ta vừa đi vào Đã cảm nhận một bầu không khí ngột ngạt Làm cho người ta hít thở không thông Bất ngờ Vàng lão Bản bước tới Vỗ vai tay An Cho cười nói Tây An trưởng lão, Mời vào trong đánh với ta một ván cờ." Lúc thầm vàng tam vỗ vai Tây An Thì trên tay lão đang cầm ấm trà và mấy ly nước Bỗng dưng một cái ly rơi xuống đất Vỡ ra tan nát Mắt vừa thấy những mảnh vụn Vỡ thành hình của một quẻ tượng kỳ quái Tây An liền nhíu mày bất an Quẻ kia quả thật là không bình thường Trong một quẻ tượng Lại tạo ra thêm hai biến quẻ khác nhau Tổng cộng là thành ba quẻ trong một Cả ba đều là quẻ đại hung Quẻ đầu tiên tạo ra hình dáng tựa như cái áo quan, ba dài hai ngắn. Biến quẻ thứ hai chính là người chết hội hương. Thứ ba là hỏa sát trùng điệp tiêu hồn. Tây An như vậy, bất tri bất giác đã phạm vào trong đại kỵ của thuật bốc quẻ. Phạm là người hiểu rõ về loại thuật này. Khi bốc cho người khác thì không được nói ra hết toàn bộ những lý giải ý nghĩa của quẻ tượng, mà phải nói dạng như yếm ngữ. Người thông minh khi nghe sẽ tự biết mình nên làm cái gì Để giảm bớt thiệt hại Hoặc tránh né được tai họa sắp tới Còn người không hiểu được Thì phải cánh chịu những gì mà quẻ tượng đã cảnh báo Người bốc quẻ không được tự bố cho mình Vì như vậy, thiên cơ sẽ bị lộ Ảnh hưởng tới quy tắc của thiên địa Dẫn tới tai kiếp ập lên đầu người bối Hoặc là cả gia đình của người đó Thấy một ly trà rơi xuống mặt đất Vàng lão bản liền lấy ra một cây chổi Quét đóng mảnh vùng đó qua một bên Khi quay lại nhìn Tây An Thì lão vẫn bất động thanh sắc Khuôn mặt phản phất lộ ra sự kinh hại Họ thảm dỗ dai lão mấy lần Thì Tây An mới cơ hồ tỉnh lại Lắc đầu một cái Lão An mới lấy lại được tinh thần Mắt vừa thấy tên chủ tiệm quan tài Ở trước mặt mình Thì liền thần sắc trên khuôn mặt Biến đổi trở thành vô cùng vui vẻ Đi vào bên trong căn phòng Nhưng trong suy nghĩ của lão Không lúc nào bỏ quên ba cái quẻ tượng lúc nãy kia Tây An ngồi xuống một bộ trang kỷ Được làm bằng một loại gỗ màu đỏ như máu Bên trên có đặt một bàn cờ tướng Đã được sắp xếp gọn gàng Lão đặt ấm trà lên bàn Mắt hướng tới phía đối diện của mình Lúc này Thẩm vạn Tam cũng đã ngồi Nhìn qua mặt lão Giống như một chủ tiệm bán đồ Trong rất lương thiện thôi Không hề có cảm giác quỷ dị Âm hiểm Như đang đối đầu với một đại sát tinh Đó cũng chính là loại người khó đoán nhất Bên ngoài nhìn cũng giống như bao người khác Nhưng bên trong mưu kế đa đoan Không lộ ra cảm xúc thật của bản thân Cho nên Cũng không biết hắn ta là bạn hay thù Được một lúc thì tẩm vạn tam trót ra hai ly trà Một ly đẩy qua đưa cho Tây An Ly còn lại để bên phía mình Coi như đạo làm khách Muốn kính chủ nhà đi trước một nước cờ Tây An sau khi uống xong ngậm trà Liền đánh xuống một quân tốt Bên kia Vàng lão bản cũng đánh một nước tương tự Song phương tựa như đang ở trường phái đối lập Đã qua 10 nước đi Nhưng chưa bên nào mất đi một quân chốt nào Đột ngột đến nước thứ 12 là của Tây An Lão lấy đi quân pháo đậu của đối phương Sau nước cờ đó Hai bên không ai nhịn ai Liên tục ép đối phương vào đường cùng Ngõ hẹp Khiến cho một ván cờ tựa như rất bình thường Lại trở thành một chiến trường khốc liệt Đẫm máu giống như trong phim vậy Từng đường đi nước bước Đều được tính toán rất cẩn thận Cho đến khi trên bàn cờ Chỉ còn lại hai vương Bốn sĩ Và hai pháo Thì hai bên mới dừng lại Qua một phút nhìn vào trong bàn cờ Thẩm vạn tam ngã lưng ra phía sau Trong ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi Hướng về phía tây hang mỉm cười, <cười> Tây An trưởng lão à Giáng cợ này hai bên chúng ta Đều không có vị trí trọng hiểm của quân dương Vậy thì làm sao có thể phân thăng bại được đây Nghe vậy Tây An cũng không cười Hay tỏ thái độ gì với họ thẩm Bất giác lão trùng mình một cái Khi cảm thấy trong miệng mình dường như Đang có một con vật gì đó Khuấy động cả khoan miệng của ông Khi nhận ra thì mọi thứ đều đã muộn Tây An trợn mắt nhìn Thẩm Thiên Sinh Chỉ nói được đúng ba từ là rõ ràng ờ, Người dâm hạ Dứt lợi Liền Tây An như một người câm, Miệng đang há to Tìm một con vật nhìn như con chết phóng ra ngoài Nằm trên cánh tay của Thẩm Thiên Sinh Hướng phía lão ta mà trích lên từng tiếng kinh dị Thẩm Vạn Tam thấy vậy Liền bật cười đứng lên Tay đặt lên quân pháo đánh một nước nữa Chiếu tướng Tấm vạn tam nói Có phải người muốn hỏi ta Làm sao có thể hạ được ngô công này Vào miệng của người đúng không Vậy thì ta cho người biết Ngô công này được ta nuôi trong cơ thể Của pháp sư xấu số Sống đã thích nghi với linh khí Cùng với âm khí trong cơ thể bọn chúng Nó còn có thể quá thành một cái trứng nhỏ Khi gặp dương khí con người Liền nở ra Và nó sẽ nghe theo lệnh của ta Tây An khi nghe đến đó Trong người lại cảm thấy có một thứ gì khác Đang đi vào trong kỵ kinh bát mạch của mình Lão liền một cơn đau đớn ập tới khiến cho lão ngã xuống mặt đất Lão phải giữ chặt cánh tay Không cho thứ kia tiếp tục phá hoại thân thể của mình Còn chưa kịp làm gì Thì ở dưới chân lại truyền tới một cơn đau đớn Muốn hét lên cũng không được Tây ăn chỉ có thể nằm dưới đất Lăn qua lộn lại trong cơn đớn đau Cho một thứ nào đó gây ra Thấm vạn tam lúc bấy giờ Lắc đầu chạch lưỡi Ôi, Xem ra ta cũng hơi nặng tay Nhưng mà như vậy là đủ rồi Ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng Cho nên ta vẫn sẽ để cho người tiếp tục sống Dứt lời Tay của Y bắt một cái ấn pháp Miệng lầm bẩm niệm chú ngữ Ngay lúc đó Ở dưới chân lão Tây An Và trên hai cánh tay bắt đầu Chui ra hai cái vật gì đó màu đen Nhìn kẻ vật này Sẽ thấy nó có đầu trắng Đuôi bò cạp Thân chính là bốn năm loại động vật khác nhau ghép lại Tạo ra một hình thù quái dị Đang bò trên bàn tay của Thẩm Vạn Tam Thẩm Vạn Tam lại tiếp tục niệm chú Bất giác trong mắt của Tây An đang là một màu đen tuyền, Thì biến thành một màu trắng đục Vàng lão bản nhìn Tây An một cái Rồi từ từ bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại Đương nhiên, những điều này không một ai biết cả Đến cả một trưởng lão như Tây An Đã bị hạ bốn con cổ giật như vậy Và không hề hay biết Thì làm sao ai có thể biết được đây <cười> Tốt lắm Đâm phụ thủy con con Các người đợi đôi cho ta Ở trong khu rừng có những cây cối trạm rạp Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên Ngày đó Đang có một người độ 50 tuổi Tay cầm một thanh chùy thủ Chỉ vào con cự thú Bạch Hổ Trong miệng con cự thú Đang ngậm một người thanh niên Dường như hắn ta đã chết rồi à, Bạch Hổ Mau thả người trả cho ta Con cựu thú làm như không nghe thấy Nó liền khôn mình một cái Rồi lập tức nhảy lên vách núi nhỏ ở gần đó Trong mắt nó tản ra từng tia hung quang Nhìn về phía củ Phúc Rồi nó quay ngoắt bỏ đi ra xa Lão cũ cắn trăng dặm chân tay siết chặt thanh trụy thủ Tiếp tục sử dụng pháp môn Truy theo dương ký do thằng Nguyên để lại Rồi lão lại tiếp tục truy đuổi Theo phía sau bạch hổ Để đoạt lại thân thể cho Nguyên Trong những ngày nay Lão không dừng chân một giây phút nào Mà mỗi lần tưởng chừng như đã sắp bắt được bạch hổ Thì nó lại nhảy đi Và tiếp tục bỏ chạy Cứ như vậy mà nguyên một ngày một đêm Lão chưa từng chọc mắt lấy một lần nào Đến bây giờ lão cũng đã mệt mỏi trả trời Chỉ là đang cố chút sức hơi tàn Để truy sát bạch hổ mà thôi Chạy được một đoạn Thì thanh trụy thủ trong tay của lão Đột ngột lắc mạnh Khiến cho nó rơi ra khỏi tay Và một đường bay thẳng về phía trước Không bao lâu sau Thì một tiếng gầm đến kinh tâm động phách Vang lên giữa trừng Mơ hộ Tiếng gầm ấy dường như có thể vang xa tới thiên địa Dựa nghe thấy tiếng gầm Thì ngay lập tức lão cũ lấy lại tinh thần Chạy một mạch theo tiếng vang mà tiếp tục truy đuổi Chưa được bao xa Thì ở trước mắt lão Là hình dáng con cự thú bạch hổ Xuất hiện đang nằm ở dưới đất Ở ngay giữa trán của nó Còn có một thanh trùy thủ Đang ghim chặt Tự hộ như đã có một người Dùng lực chất mạnh đâm dạo vậy Cổ phúc kinh ngạc đứng cả hình Hai mắt trợn lên Trong lòng thầm nghĩ không xong Lão lắc mạnh một cái Chân trảo bước đến ngay đầu con cự thú Thì thấy thằng Nguyên đang nằm Ở dưới đất Còn có một con bạch hổ nhỏ Đang ở bên cạnh nữa Lúc bây giờ cửu thú Bạch Hổ Mới cất cái giọng chất nhỏ Dường như đang thiều thạo Với lão cũ Bạch Hổ nói Phạm Nhân Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp Cậu Phúc nghe tới lời này Thì trong lòng không khỏi rùng mình Biết dạng vật có tu luyện thành tinh Có thể huyển hóa ra thân thể con người Nhưng không phải vật nào khi thành tinh Đều cũng có thể nói được tiếng người Lão cũ nhìn qua cử thú Bạch Hổ Miệng không tự chủ Mà trung giọng hỏi Người Người có thể nói được sao Lão vừa dứt câu Thì cử thú kẻ gật đầu Tra dẻ là đúng như vậy Bạch Hổ lại kể nói Sau khi ta chết đi Sẽ có một cái cành cây Mọc lên Và một viên đan Bạch Hổ Người có thể lấy đi Nhưng hứa với ta một điều Hãy đưa con ta đến một hang động an toàn Nói Bạch Hổ là một trong tướng linh Trong tín ngưỡng đạo giáo Nhưng mà bây giờ lại cầu xin sự giúp đỡ Từ một phàm nhân Lúc nãy còn đang đuổi giết mình Đúng là khiến cho người khác không thể hiểu được Bất quá Khi Lão Phúc nghe tới cành cây kia Trong một cắt lại nhớ tới cây thuốc Trong quyển sách mà mình đã đọc nó có thể cứu sống được thằng nguyên. Lão luyện đồng ý với cự thú Bạch Hổ. Thấy Cổ Phúc đồng ý với mình, cự thú nhắm mắt lại. Toàn bộ thân thể của nó giống như có lửa liên tục cháy xé, cắn nát từng mảng thịt trên cơ thể của cự thú. Ngay sau đó, những chỗ thịt đó quá thành muôn vạn điểm ánh sáng lơ lửng trên không trung rồi lại nhanh chóng tan biến vào trong hư không. Đây có thể gọi là một trạng thái vũ hóa đắc đạo Tiêu quỷ xác thịt bản thân mà thành tiên Trong nhiều điển tích lớn nhỏ Cũng đã có từng nhắc tới Sau khi thân thể con cự thú Biến mất hoàn toàn Ở dưới đất xuất hiện một cành cây Giống như một nhánh liễu Bên cạnh là một viên đăng màu trắng tinh khiết Cùng với một thanh trụ thủ Nằm ở trên mặt đất Lão cũ dự định đặt ba món kia lên Thì một cái bóng đen tự trong bụi cây gần đó lao vụt ra Một đường chạy đến chỗ lão đang đứng Hình dáng người này vừa chơi vào mắt của lão cũ Thì lão cũng đứng ngay người Hình như người này Lão đã từng gặp qua rồi vậy Vừa mới chớp mắt Thì đã thấy người kia tới trước mặt của mình Cổ phúc theo phản xạ tự nhiên Một tay dơ lên trưởng Vào lòng ngực của người kia một cái Lần này thấy tình thế cấp bách Không thể làm gì hơn Trong một thời gian ngắn Dùng một phần nhỏ linh lực trong cơ thể Vận động vào bàn tay Trong lòng không nghĩ có thể ngăn cản được người này Tiếng thét thất thanh vang lên Sau đó là những tiếng lột xà lột sột Như có ai đang lăn ở trên cây cỏ vậy Lúc bấy giờ lão cũ mới mở mắt ra nhìn Thì thấy ở dưới đất Là một người thanh niên mặt trường bào Tay đang nắm chặt một thanh trường kiếm không buồn vừa trong thấy người Một hình ảnh lé lên trong đầu của lão Hắn ta chính là tên đệ tử Thất Sơn Ngày hôm đó đã đưa mình đến căn phòng trong đạo quan Lão cổ miệng không tự chủ Tay chỉ hắn ta mà nói à, Chính là người Người thanh niên nằm dưới đất Lúc bấy giờ mới đứng dậy Hắn ta đưa đôi mắt âm trầm Nhìn về phía lão cổ Hắn ta phủi hết toàn bộ các bụi dính trên người Rồi mới cất giọng à, Cô thiên sinh Ngày làm sao mà thấy ta lại ngạc nhiên như vậy cổ phúc trầm mặt không nói, Mắt dẫn nhìn trên khuôn mặt của người đó, thấy trên mặt hắn ta một mảng da thịt bị sức nhưng không có máu chảy ra, đây rõ ràng là một lớp da giả. lão nhíu chặt chân mại tay cầm thanh trụy thủ chỉ về phía người thanh niên mà nói lớn: "người là ai? làm sao người lại biết được dị dung thuật của ngô gia? ngô gia chính là một đại gia tộc cản thi ở tương tây." Nhân số đông đảo Kỳ tài ngút trời Theo lịch sử huyền môn Có một thời điểm mà đệ tử của gia tộc này Bằng với số đệ tử của Long Hổ Sơn vào thời kỳ đầu của nhà Minh Ngô gia có một vị kỳ nhân Đã dùng dị dung thuật Thuật này có thể thay đổi dung mạo của con người Trong một lần vị kỳ nhân ngô gia kia Đi vào kinh đô Thì đã giúp được một tiểu thư Bị hủy nhung nhang đi Trong một ngày một đêm Biến thành một thiếu nữ xinh đẹp khuynh nước quynh thành Khiến cho toàn bộ người đứng nhịn Đều thất kinh bác đảo Sau khi tin này được truyền ra ngoài Đã có không ít đại quan viên trong triều đình lúc bấy giờ Cho mời vậy Để giúp cho con gái mình xinh đẹp hơn Liền bị cự tuyệt không giúp đỡ Nói là chỉ giúp những người có duyên Vậy cho nên Đã chọc vào không ít người có quyền thế 20 năm sau Người kỳ nhân kia chết đi Để lại toàn bộ những thứ mà mình học được Truyền lại cho đời sau Đến cuối đời nhà Minh Một đệ tử của Ngô Gia Vì ham mê phú quý Đã sử dụng loại thuật pháp này Mà sơ suất thất bại Làm hủy dung của tiểu thư Một đại quan trong triệu Người này liền bị truy sát Tự trên xuống dưới Ngô Gia đều bị chém đầu thị chúng Chuyện đó sau này Còn được nhắc đến Như một bài học cho huyện môn Cũng như để ngô gia trăng đe con cháu Vậy cho nên mới nói Thuật này đã khó học Nhưng sử dụng thì lại càng khó hơn Chỉ trong một tích tắc làm sai Bất kỳ một công đoạn nào Cũng có thể coi như thất bại hoàn toàn Cụ tiên sinh đó, không hổ là cụ tiên sinh Chỉ bằng một cái liếc mắt của người Đã khiến cho ta bận cả một ngày trời Bái <cười> phục, bái phục Người thanh niên miệng thì nói Tay đưa lên lột lớp da trên khuôn mặt của mình xuống Những tiếng soạt xoạt khe khẽ phát ra Theo đó chính là những lớp da kia Cũng bắt đầu bông tróc ra từng mảng Nói thì lâu Nhưng nhìn lại chưa đầy một phút đồng hồ Một khuôn mặt hoàn toàn khác Đã hiện ra trước mắt cổ Phúc Nửa bên trái khuôn mặt của người này Giống như đã bị một thứ gì đó Vô cùng sắc nhọn đâm vào Nửa khuôn mặt kia của hắn ta Toát lên một vẻ khôi ngô anh tú Không thể nhìn ra được trốt cuộc Là người hay quỷ Lão cũ câu mày Cánh tay cũng siết chặt thanh trụ thủ Thêm một phần Tùy thời có thể phản công ngay lập tức Nếu như người này có ý độ tiếp tục song lên Lão hừ lạnh một tiếng Hướng về phía người thanh niên mà nói <cười> Ta với người không thù không quán Tại sao lại muốn trùy sát ta đến tận nơi đây Chốt cuộc người có ý đồ gì Ờ có ý đồ gì <cười> Cụ lão tiên sinh Ngài quên con cái cưng của ngài vào 10 năm trước Mất tích ở tương tay thì sao Hắn ta vừa nói vừa bước tới Trong tay cầm thanh trường kiếm Chỉ về phía lão nói tiếp Ngô già Đã bị con cái cưng của lão Hạ quyền trổ thuật Khiến cho cả gia tộc của bọn ta chết giận chết mọn Ta may mắn được tổ tiên phù hộ Mới một đường chạy đến thất quán Nhập môn làm đệ tử Rồi cung phụng cho tên Tây An chích tiệt đó Còn phải đón tiếp kẻ thù Chiếc gia tộc của mình Như một vị khách quý vậy Nghe đến đây Thì cổ phúc không nhịn được Mà quát lớn một tiếng <cười> Năm đó Con gái ta bị ngô gia các người bức tử Ở Tây Cương Phải chịu cảnh phơi thay giữa núi Trừng Bị giả thú ăn thịt Mà bây giờ các người bị diệt mùng Thì lại nói liên quan gì đến con gái của ta Mười năm trước Cổ Phúc có một người con gái Tên là Cổ Phụng Tiên Có dung mạo, ký chất hơn người Lại nắm được âm dương chi thuật Được âm ty sắc phong đặc quyền Có thể mượn dụng âm binh lên hỗ trợ Trong lúc chiến đấu Cổ Phụng Tiên đã lọt vào mắt xanh Của công tử Ngô Gia Khi ấy bên phía Ngô Gia Đã có người qua cậu hôn với lão cũ Lúc đầu thì lão không đồng ý Nhưng sau khi nghe lại con gái của mình Đã cùng với chị công tử kia Từng giải quyết không ít chuyện ở Tương Tây Cho nên cụ Phúc mới tác hợp cho hai bên Kết thành thông gia Không được bao lâu Thì công tử họ ngô không may bị chứng bệnh lạ Chết trên mảnh đất Tương Tây Người nhà họ ngô nghĩ là do con gái lão làm ra cái chuyện đó Cho nên đã bức tử nạn Chết ở Tây Cương Cho giả thú ăn thịt. Cổ phúc khi nghe tin đã nhiều lần đến Ngô gia đòi lại công bằng cho con gái mình, nhưng bọn họ không một ai trả lời lão. Chuyện qua 10 năm, đáng lẽ lão cũng đã quên rồi. Nhưng lúc này lại xuất hiện ra một người khơi lại sự tình này, khiến cho lão không khỏi tức giận. Bấy giờ trong đôi mắt của lão đã xuất hiện những tia máu đỏ, tựa hồ như đang bị một khung thần ác sát phù thể vậy. Ngủ cha các người Tại sao không đổi thành đấu đổ gia đi Dứt lời Lão liền nhất thanh trùy thủ Nó cũng bay ra khỏi tay Một đường đâm thẳng về phía người thanh niên kia Hắn ta mắt vừa thấy như vậy Trong lòng kinh ngạc không thôi Dội dàng né qua một bên Trong một cái chớp mắt Lão cũ đã chạy đến bên cạnh Liền tung ra một quyền vào ngay bụng của hắn Một quyền này mang theo một cổ lực lượng Đánh văn tên kia ra ngoài Khiến cho hắn nằm lăn mấy dọng trên mặt đất Đến khi dừng lại Thì hắn ta đã nằm bớt động không nhúc chích Cổ phúc thì thở hồng học Cảm thấy trong ngực của mình Như có một cánh tay đang siết chặt lấy quả tim Liền một chân lão cũng quỷ xuống đất Trước mắt lão mọi thứ đột ngột mờ dần đi Thì Nguyên lúc bấy giờ Cũng đã bận tỉnh Nguyên bật về nhìn Cửu phúc Miệng hắn tét ra cười với lão Sa chiều như đang thích thú lắm vậy Dưới ánh mắt của một cương thi mà nói Bây giờ cổ phúc chính là món ăn sáng Để cho hắn nạp lại năng lượng Trên lý thuyết Lão cũ là người sử dụng Thi linh tâm thuật Lên người của thằng Huyên Đồng nghĩa với việc hai người tâm thần liên thông Nó sẽ không tấn công lão Nhưng mà đây là một trong những trường hợp đặc biệt Nếu như người điều khiển mất quyền kiểm soát Thì Nguyên sẽ không bị khống chế nữa Tương tự như việc Nguyên bây giờ chính là một phi cương thực sự Tự do tự tại Có thể giết người hút máu bất kỳ ai mà nó gặp được Trong đầu lão Phúc thầm nghĩ Phen này chắc lão sẽ bị thằng Nguyên Hút hết máu mà chết Ở nơi trừng sâu núi hẹp này rồi Lão liền nhắm mắt lại Như chấp nhận số phận Nhưng qua một lúc Vẫn không thấy cơn đau nào ập tới Cổ Phúc mở mắt ra Thì thấy một người cao gần 2 mét Với điểm nổi bật trên người Là mái tóc màu trắng tinh khiết Trong ánh mắt người này còn lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ tươi như máu Đây không phải là cương thi Mà chỉ có thể là con người Bởi vì chỉ có con người Mới có thể tụ khí ở hai mắt như vậy Nguyên lúc này mới lên tiếng Cụ lão tiên sinh Người tại sao lại kinh sợ như vậy nói rồi, nó đưa cánh tay mình ra trước mặt lão cổ, ra hiệu lão mau đứng dậy. Lão cổ thấy vậy thì liền sững người lại một chút. Bởi vì thi linh tâm thuật chỉ có lão biết giải, và dương khí trong tim của hắn ta vốn đã cạn kiệt, thì tại sao nguyên có thể dựa phá được tâm thuật, lại còn khôi phục được dương khí trong cơ thể như vậy? Nhưng rồi chỉ sau một câu nói của nguyên, lão đã hiểu ra mọi chuyện. Nguyên lai. Trong lúc lão đang chiến đấu với cái tên kia tiền Nguyên tự dưng tỉnh lại Theo bản năng Hắn cho cành cây liễu kia vào trong miệng Trong một thời gian ngắn Thứ đó đã giúp cho hắn Thoát khỏi thi linh tâm thuật Đồng thời cũng khôi phục dương khí trong cơ thể Cổ phúc bây giờ hiểu ra Cây thuốc mà được nhắc tới trong quyển sách Chính là do bạch hổ cất giữ Chẳng biết qua bao nhiêu năm nay Không một ai Tìm được ra cây thuốc quý đó Lúc đầu lão còn hoài nghi về cái thuốc này Nhưng sau khi nghe Thì mới tin hoàn toàn những lời Mà quyển sách kia ghi chép lại Đúng là nó có thể giúp cho người chết cải tử hoàng sinh Nguyên cười hiếp mắt Trong vô cùng sảng khoái Tay của hắn còn cầm một viên ngọc màu trắng Bên trong tựa như còn có một con bạch hổ Đang gầm gự dữ dội Nguyên bước chân đến một mảnh đất Nhặt lên việc hồn đinh của mình Trong lòng thầm nói Đã rất lâu rồi Không sử dụng người Việc khủng đinh dưỡng như nghe thấy lời nói này của Nguyên liền phát ra mấy đạo kim quang Coi như trả lời hắn Thế vậy Nguyên mỉm cười Rồi quay lại chấp tay hướng về phía cụ Phúc mà nói à, Dù sao cũng phải cảm ơn cụ lão tiên sinh Những ngày qua đã giúp đỡ cho tiểu bối Không biết chẳng bố có thể lấy gì Để báo đáp lại cho người đây Lão cũ không nghĩ gì Mà liền đáp lại Tiểu tử nhà ngươi Lấy thần mà báo đáp đi Nghe tới lời này Trên khuôn mặt của Nguyên không khỏi lộ ra sự kinh hãi Thấy hắn ta im lặng không nói gì Lão cũ không khỏi bật cười nói uh -huh, Ý ta không phải như vậy Mà là ta còn có một đứa con gái Hiện đang làm pháp sư Ở dọc sông Cửu Long Ta muốn người cưới con gái của ta Có được hay không Nguyên trong lòng thầm kinh ngạc ờ, Cái gì lão dạ này á, tự nhiên lại muốn gả con gái cho mình Đúng là không có thiên lý mà Ta với ông quen mới được có mấy ngày Cao lắm thì cho đại một tháng cũng được đi Vậy mà y muốn gả con gái cho ta hay sao chứ Cổ Phúc lắc đậu bước tới dỗ dài nguyên mấy cái Thì mới phát hiện cái tên ngô gia kia Đã chuồn đi từ lúc nào Mà lão không hay biết Thần sắc trên cương mặt của lão đang vui vẻ Thì bỗng dân trầm lắng xuống Ở giữa lòng ngực xuất hiện ra một con ngô công Tức là con chết đâm xuyên tủng qua lớp da thịt Máu từ liên tục chảy ra xối xả Lão còn chưa kịp kêu lên Thì ngay lập tức đổ gục xuống mặt đất Khi Nguyên phát hiện tra định đuổi theo tên ngô gia kia Thì bị lão cũ nắm lại Trong miệng lão phát ra những âm thanh khàn đột rất khó nghe à, Tiêu tử Người đừng đuổi theo Ta không kịp nữa rồi Người hứa giúp ta hai điều đi Nguyên lệ quỳ xuống bên cạnh lão cũ Cánh tay vận lực Định truyền chân khí Để chữa trị vết thương cho lão Nhưng bị ngăn lại Lão lắc đầu Ánh mắt cương quyết nhìn hắn thiệu thạo à, Người hứa với ta hai điều Sau khi ta chết đi Đem xương cốt của ta quá thành cho Bỏ vào trong một cái hộp Niềm phong lại Còn việc thứ hai là Giúp ta thực hiện lời hứa với bạch trổ Đem con của nó Đưa vào trong một hang động an toàn Tiểu tử ngươi nhất định phải hứa với ta Nguyên lúc này Hai mắt cũng đã chảy ra hàng lệ Trong những ngày qua Tuy hắn là một cương thi bán sống bán chết Được cụ Phúc đưa đến đây Mới có thể sống lại Hắn giống đã xem lão như người cha thứ hai của mình chưa được bao lâu, bây giờ lại phải âm dương cách biệt. Hắn cũng không thể làm gì hơn. Tay hắn nắm chặt lấy tay lão cũ trong miệng cũng phát ra âm thanh như bị tắc nghẽn. Được, điều gì ta cũng đồng ý với người. <cười> tốt, tốt lắm tiểu tử. Cậu phúc nói đến đây, thì âm thanh đứt quãng, cánh tay cũng từ từ hạ xuống đất. Với bầu trời lúc này bắt đầu đổ từng cơn mưa xuống. Ở sau lưng, Tiểu Bạch Hổ cũng đã tỉnh lại sau tiếng sấm kia. Nó bật dậy tự mình đi vào trong khu rừng. Ánh mắt của Nguyên Vẫn nhìn theo bóng lưng của Tiểu Bạch Hổ, cho đến khi nó khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Sau khi Tiểu Bạch Hổ bỏ đi Nguyên nâng thi thể của cụ Phúc Đi đến một nơi khô ráo Dùng âm hỏa đốt cháy thi thể của lão Cho đến khi cốt trả ra thành tro tạng mới thu gom lại bỏ vào trong một cái hũ Mà hắn tìm được ở trên người của lão cụ Hắn cũng không biết lão cụ Giống mang theo cái hũ bên mình để làm cái gì Nhưng thật không ngờ Giờ đây Nó lại được dùng để đựng tro cốt của cụ Phúc Trong lòng Nguyên còn đang suy nghĩ Mình nên quay về đạo quan kia Hay là đi về tiệm quan tại của lão cũ Thì một đám người Ở trong bụi rậm gần đó chạy ra Nguyên vừa dặn nhìn thấy Liền nhảy xuống đất Đúp vào trong một góc quan sát đám người kia Nhìn qua trang phục Của đám người này trách trúi Trông như vừa mới tự trong biển lửa Mà chạy ra vậy Nguyên lúc bấy giờ Mới bước ra ngoài đứng đối diện với họ Ngay khi thấy anh đi ra Thì bọn người kia hốt hoảng sợ hãi như lâm phải đại địch tất cả liền liên tục lùi về phía sau trên khuôn mặt từng người lộ ra vẻ kinh hãi cùng sợ sệt đột nhiên một tên quỷ xuống đất lại nguyên mấy cái thân thể không ngừng trung rãy nói ờ, phi phi cung đại nhân xin ngụy đừng làm hại chúng tôi nghe thấy vậy nguyên dội chạy tới đỡ người kia lên thì những người xung quanh đột ngột rút kiếm định chém tới anh ngay lập tức nguyên cũng dựng bước chân Thần sắc trên khuôn mặt cũng âm trầm đi rất nhiều Nên biết từ lúc quá thành cương thi Đã trực tiếp đạt tới cảnh giới của phi cương vừa trò còn hấp thụ cây thuốc quý kia Chó trạng công lực đã có tiến triển Cho nên thể trạng của anh Cùng với phản ứng Đều được tăng cường một phần Anh câu mày nhìn đám người Trong miệng thầm chửi <cười> Đám người này đúng là lũ ngu ta có làm gì hại các người đâu Mà trúc kiếm muốn giết tao là sao chứ Trong đầu nghĩ như vậy Nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh nói Các người là người ở đâu Đến đây có mục đích gì Máy tên đang cầm kiếm nghe thấy lời này Thì liền lùi lại mấy bước Ở phía sau lúc này xuất hiện một người thanh niên khác Tay nắm một thanh đại bảo kiếm chạy tới Khi thấy đám người đang đứng im Thì trong lòng thất kinh Miệng hét lớn Ê, tại sao các người không chạy Mà còn đứng đây làm cái gì Vừa nói dứt lời Thì hắn ta nhìn thấy phía đối diện Còn có một người khác Mái tóc trắng như tuyết Trong đôi mắt còn đang hiện ra từng tia tử khí Mơ hộ có thể thấy hình của một con hổ Đang ngủ say trong đôi trọng mắt ấy Phải chăng đây là cảnh giới nào Mới có thể tụ khí quá hình được như vậy đây Người thanh niên mới tới nhìn kỹ nguyên lại một lần Thấy người này tuy có thi khí trên người Nhưng đã tán đi rất nhiều Phóng trận trong nửa canh giờ sau thì những thi khí kia sẽ tiêu tán hết. Với lại người này nhìn tướng mạo đường đường, ngũ quan sáng lạng, chỉ là mái tóc màu trắng tinh tạo cho người ta cảm giác âm tà, quỷ dị, giống như những đại ma đầu trong phim kiếm hiệp. Thanh niên kia tay cất đại bảo kiếm, chân mày cau lại, nhìn Nguyên chậm rãi nói: "Ờ, tôi nhìn qua, thấy trên người cậu không có tà khí. Nhất định là người của chính phái." Không biết cầu thuộc môn phái nào Mật Tông Một lời này nói ra Đều khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hồn bạt día Và đều mang dễ mặt khó tin mà nhận nguyên Mật Tông nhập vào Việt Nam khá sớm Môn đồ tuy đông đảo Nhưng bọn họ luôn ẩn ẩn hiện hiện Dù cho là người từng được bọn họ giúp đỡ Cũng không dám nói ra Đó là Mật Tông đệ tử Tự chứng bây giờ một người vừa xuất hiện nói mình là đệ tử của mật tông đúng là kiến cho người ta không thể tin được hơn nữa chán dấp người này còn khá trẻ làm sao có thể là đệ tử của mật tông được đây có tên tới bây giờ mình có một chỗ dựa vững chắc thì liền chất vấn nguyên à ta thấy người rõ ràng là phi cương mà dám nói là người của mật tông thì ai tin đây lời này vừa thốt ra khỏi miệng người thanh niên kia liền thúc mạnh vào bụng cái tên vừa nói một cái Hắn liền nhanh tay chấp dị hướng của Nguyên Mà cuối mình tra hiệu là tạ lỗi À Ta thay mặt chị Tiểu Hữu này Tạ lỗi với cậu Nguyên nhìn hắn không chớp mắt Dù chỉ một lần Nhưng bất quá Thứ mà hắn nhìn không phải là người thanh niên Mà chính là thanh đại bảo kiếm kia Ở chui kiếm có đến 5 viên cảm thạch màu trắng Rõ ràng đây chính là một loại Thuật luyện kim Nguyên đã từng nghe qua Người sử dụng 5 viên cẩm thạch Để luyện thần kiếm Thuật này chỉ có những người mang tâm tính lương thiện Thì mới có thể sử dụng thành công Còn nếu như là người gian tạ Khi luyện thuật này Sẽ không hoạt động Điều này cũng nói rõ Người thanh niên trước mặt mình Không phải loại bàn môn tà đạo Mà chính là người của chánh phái Lúc bấy giờ cậu mới thu lại ánh mắt Nhìn qua người thanh niên hỏi Cậu là ai Thuật gia tộc hay là quý phái nào mà lại biết được thuật luyện kim, hàng đầu trong quyền môn vậy. Hắn nói ra những lời này, cũng chỉ nói đại, nhưng lại trúng vào tâm lý của người thanh niên trước mặt. Nếu như hỏi hắn thuộc môn phái nào, thì cứ trả lời đại một môn phái nhỏ vô danh, không đáng nhắc đến là xong. Nhưng người đối diện lại hỏi về thuật luyện kim. Ý tứ rõ ràng là đang thăm dò lai lịch của đại bảo kiếm trong tay mình. Người thanh niên kia nhíu mày một lúc lâu rồi mới nói: Ờ tôi là Kiên Bạc Tôi dòng võ họ Kiên Cũng chẳng phải là danh gia dòng tộc gì Nên thuộc luyện kim gì Cậu nói á, tôi thật sự không hiểu được Thấy cái người tên Kiên Bạc này Có ý không muốn tiết lộ danh tính thật sự Nguyên cũng không muốn truy hỏi thêm Anh bạn đánh sang một chủ đề khác ở lúc nãy đó Tôi thấy mọi người có vẻ như Đang dội vàng chạy trốn coi một thứ gì đó Không biết đã xảy ra chuyện gì Khiên bạc nghe vậy, thì trong lòng suy nghĩ một chút Mắt nhìn qua thăm dò ý kiến của mấy người kia Rồi mới kể lại cho Nguyên nghe Thì ra là trong hai canh giờ trước Tây An trưởng lão của thất quán đột ngột nổi điên Nhảy vào bên trong một cái quan tài Sau đó ra lệnh cho những đệ tử kia phải khiêng mình về quê nhà Nhưng chưa kịp khiên tra đến đại môn của đạo quang Thì phía sau hỏa diệm trùng trùng, điệp điệp, cháy tới Hơn mấy trăm mạng người trong đạo quan đều chết tại chỗ Trong đó có bao gồm cả đệ tử Thất Sơn Cùng với năm đại sứ của phái Trung Hoa Chỉ có một số ít là trốn ra khỏi trận quả quảng Đúng lúc Kiên Bạc đang đi lên núi Thì mới phát giác mấy người này đang bị truy sát Bởi một loại hỏa trùng cho nên ra tay trợ giúp Nghe đến hỏa trùng thì cũng vừa lúc đó trong tự bụi cây Xuất hiện ra thêm mấy con ve sầu màu đỏ Đúng là như nhắc Tào Tháo Thì Tào Tháo đã tới nơi Kiên Bạc vừa định trúc đại bảo kiếm vung tới Thì một thanh trụy thủ bay lên Bắn ra mấy đạo kim quang Một đường giết sạch toàn bộ đám ve sầu Nhìn kỹ lại Thì đó chỉ là một khư ảnh Kiên Bạc mắt thấy liền kinh hô Là thần thức quá ảnh Dứt lợi Kiên quay sang nhìn nguyên Cậu ta không khỏi có cảm giác vô cùng áp lực Đè lên dai Khi đứng cạnh người này Chó tràng là người này quá khủng bố Chỉ với một chiêu vừa rồi Đã đánh bạc được lũ ve kia Nguyên thì lại nghĩ trong lòng Không ngờ lại kết thúc nhanh tới như vậy Hắn cũng không ngờ sau khi mình ngủ một chất Cơ thể lại biến hóa lớn tới giường này Đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên cô động lại Những người kia cũng dần dần biến đi mất Chứ còn lại một mình hắn Đứng giữa một mảnh đất nhỏ Và xung quanh là một màu đen tịch mịch Không có bất kỳ một tia ánh sáng nào Cho một âm thanh tựa như quen Lại giống như lạ, gian lên <cười> Hai ta lại gặp nhau rồi Dứt lời, Bạch Cúc Tinh xuất hiện ra Trên tay cầm thanh trụy thủ Đang vung lên chém xuống Bạch Cúc Tinh bước tới gần Nguyên Nhẹ giọng nói Người vừa được tam nguyên liễu Tăng cường thể lực Xem ra cũng không thể rồi Ít nhất là đạt tiêu chuẩn rồi Ờ Cái đó vậy là có ý gì à, Tam nguyên liễu Thật ra là một loại thần thụ Quý hiếm Ngàn năm trước do thần nông trồng xuống Sau đó không biết gì cái gì Mà lại bị người khác chặt Chỉ để lại hai cạnh cây lưu lạc khắp nơi Hai chữ tam nguyên Chính là ba yếu tố đã định của trời đất phải có khí càn khung đều ở bên trong tam nguyên liệu cả nhưng mà người khi hấp thụ nó xong lại chỉ tiến triển thêm một bậc nên mới nói người chỉ mới đạt tiêu chuẩn mà thôi bạch cốt tinh dứt lợi thì liền từ từ biến hóa mơ hồ ẩn tàng trong màn đêm kiên nguyên vừa mở mắt ra thì ở trước mặt mọi thứ vẫn như vậy Tựa hồ như chỉ mới qua một cái chớp mắt mà thôi Hắn vẫn còn đang cầm thanh trùy thủ Không trời Dù chỉ nửa bước dẫu hắn đã quên đi chuyện Lúc ở trên chiếc thuyền đi đến núi sập Không ngờ bây giờ lại gặp hình bóng của Bạch Cúc Tinh Không biết chốt của hắn ta muốn hại mình Hay là giúp mình đây Những việc xảy ra sau đó Đều khiến cho Nguyên dường như Bỏ quên nhân vật này qua một bên Cả đoàn người bao gồm Kiên Bạc cùng với nguyên đều đi theo đường trừng đi xuống một cái thị trấn gần đó ngày hôm sau đoàn người chia tay nhau mỗi người một hướng chỉ còn lại hai người là kiên và nguyên ở một quán trà ven đường trong thị xã hai người ngồi trên một cái bàn quốc ánh sáng nhìn đoàn người dân nông thôn ra dạo tấp nập từ sáng sớm cho đến trưa để làm trộn trong quán cũng có không ít người biết về sự tình thất sơn quán bị đốt cháy Nghe nói là người chết nhiều lắm Nhưng mà không một ai biết nguyên nhân Từ đâu mà ra Kiên Bạc lắc đầu mỉm cười Định đứng dậy trả tiền Thì bị Nguyên cản lại à, Cậu định đi đâu vậy Nghe thấy câu hỏi này Kiên Bạc lại ngồi xuống Nhìn qua Nguyên mà nói À tôi tới Mề Công, Sau đó đi về Vân Nam đó à, Vân Nam sao Vậy cậu là người Trung Quốc hả Nguyên hướng ánh mắt đầy hoài nghi, nhìn Kiên, chờ đợi câu trả lời tự hắn. Sau một phút đồng hồ, Kiên Bạc mới nói uh, Tôi là người Việt Nam, nhưng mà từ lúc nhỏ đã bị người trong gia tộc đem qua bên Trung Quốc, đào tạo thành một đạo sĩ của toàn chân giáo. Sau đó tôi đã trốn khỏi đạo quăng để tìm đường quay về quê nhà của mình. Nhưng mà khi đến đây thì tôi mới nhận ra sự thật. Tôi không có nhà nào để về hết. Nghe đến đây, thì nguyên chợt nghe thấy trong giọng của Kiên có phần nghẹn lại một chút rồi cũng nhanh chóng biến mất đi. Như vậy cũng phải thôi, một người từ nhỏ không gần cha mẹ lại phải nhập vào môn độ của toàn chân giáo, thì coi như đã đoạn tuyệt với thế gian. Nhưng khi cố gắng thoát khỏi chốn đó thì không có một sợi dây nào níu kéo lại mà nó đã đứt lìa hoàn toàn. Kiến cho chấp niệm con người ngày càng lún sâu hơn. Đến khi chạm đến đấy Thì khó lòng mà thoát ra được Nguyên lai like tất cả đều cho hai chữ nghiệp duyên mà ra Nếu đã như vậy Thì ta thà thuận theo ý trời Không nên làm trái Nghĩ sao thì liền làm vậy Nguyên nhìn kiên bạc Cười cười mà nói à, Thật là trung hợp Tôi cũng có ý định muốn đến đó Vậy thì để tôi dẫn cậu đi đến sông hay Công. Nhưng mà trước tiên Tôi cần phải lên thất quán Là một lễ cầu siêu cho những người ở đó đã. Hắn nói như vậy Là vì trước lúc cổ phúc bị hạ sát Có nói ở dọc con sông Cửu Long Lão có một người con gái Làm pháp sư Vậy thì cũng có thể Phó tác lại thi cốt của lão cho nàng xử lý Đồng thời hắn cũng muốn lên thất quán Cầu siêu cho những người kia Và phải môi được thông tin của kẻ Tạo ra cái hỏa hoạn Giết chết tất cả người trong thất quán Bởi vì không có lý do nào Để làm cho một đạo quan đang sừng sững Bỗng chốc nổ ra hỏa hoạn Mà người ta lại chạy không kịp được Trừ phi có đến hơn 10 người Cùng một lúc châm lửa Thì may ra mới có thể cháy lớn tới như vậy Nghe xong Kiên bạc cũng không nói gì Chỉ ra hiệu Sẽ đi lên tất quán một lần nữa Dù gì từ sông Mekong Muốn đến Vân Nam Cũng là một chặng đường dài chí ít cũng mất khoảng 10 ngày nửa tháng đi đường. Cho nên dù chậm thêm mấy ngày nữa cũng không có sao Không chừng nếu như bây giờ quay trở về toàn chân giáo Sẽ bị gia tộc của họ Kiên đánh đến gãy chân Hoặc tệ hơn là có thể giết ngay tại chỗ Để trăng đè với môn đồ trong giáo Cả hai người sau đó tính tiền Rồi đi lại lên Thiên Cấm Sơn Một đường đi tới đạo quán Đạo quán uy nghiêm tráng lệ Được dựng lên từ bởi những gỗ quý Nguyên khối ngày nào Bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất màu đen Ở đó còn sót lại những chất lỏng màu vàng đặc Đây chính là mở người Nếu như không biết xử lý Nơi này có thể biến thành một nơi tích tụ thi khí Mà ma quỷ rất yêu thích Kiên bạc lúc này cũng đã bước đến Lấy từ trong người ra một cái túi thu lấy một ít thi du vào người cho trải ra một tấm vải màu vàng Bên trên chính là hình bát quái Ở bên cạnh Nguyên cũng cắm thanh trụy thủ dưới chân của mình tay chấp lại thành hình chữ thập Miệng niệm vãng sanh chú Xung quanh bắt đầu những hình ảnh hư hư thật thật Xuất hiện vây lấy cả hai người Kiên và Nguyên Kèm theo đó Là những trận âm phong lòng lộng, Một người đứng một người ngồi Nhìn qua tựa như rất bình thường Nhưng bên trong nội tâm của hai người Giống như đang có hàng trăm sự quấy nhiễu Gầm thét Nhưng sau khi niệm Ba lần vãng sanh chú Thì có một số quỷ hồn đi về phía bắc Có người đi trước Tất có người đi sau Lần lượt những quỷ hồn kia Cũng buông bỏ chấp niệm Đi về phía âm tạo để thông báo Nguyên cũng không quên tra xét Từng người trong số quỷ hồn đó Nhưng điều lạ là chẳng có một ai nói Mình là đệ tử của Trung Hoa cả Phụ cận gần đó Cũng có không ít những quỷ hồn Đã chết lâu nay Chưa siêu thoát Cũng chạy đến để xin cứu giúp Cứ như vậy Qua hơn 3 canh giờ Thì trời cũng chuẩn bị sáng Tức quỷ môn quan sắp đóng cửa Thì cả hai người Nguyên và Kiên mới dừng lại Kiên Bạc nhìn qua Thì thấy mọi thứ đã giải quyết xong Trong lòng cũng vô cùng hưng phấn Nhưng khi nhìn qua Nguyên Thấy thần sắc trên khuôn mặt của anh vô cùng phức tạp Giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó Kiên cao mày Hướng về phía Nguyên mà hỏi nè, cậu phát hiện ra chuyện gì sao? Nguyên lại ồ lên một tiếng Tra vẻ như là không có chuyện gì to tác Rồi anh hướng về phía Kiên Bạc Mà cười cười Thật ra anh đang nghĩ Chủ mưu của vụ phóng hỏa thất quán Chính là đám người Trung Quốc kia Trong lúc ở đạo quang Anh vẫn còn là cương thi Cho nên khi chạm tráng với bọn chúng Vẫn còn nhớ rõ cách chúng sử dụng pháp thuật Nhờ thông qua pháp thuật Và cách nói chuyện Có thể ngay lập tức nhận ra Chúng là người Trung Hoa Bất quá Điều này cũng chưa có đủ bằng chứng để xác thực Chính xác thông tin này Cho nên anh không nói lại với kiên bạc Sau đó Hai người xuống núi Tìm một chỗ nghỉ chân Đợi đến sáng sẽ khởi hành đi đến Công Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ở trên đoạn đường dẫn đến Mê Công, có hai người mặt trường xăm đang trảo bước đi dọc ven bờ. Đó chính là Kiên Bạc và Nguyên. Cứ như vậy, cho đến khi ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, thì trước mắt bọn họ cũng lộ ra hai ba cái nhà dân nằm dọc gần ven sông. Cùng lúc đó, Nguyên nghe thấy một đoạn âm thanh vừa mơ hồ, giống như tiếng trẻ con Nhưng có khi lại giống như một người phụ nữ đang gạo thét Kiều cứu. Đoạn âm thanh ngắt quãng Đến mức rất khó nghe thấy rõ ràng từng chữ Trong lòng vừa nghĩ không xong Thì một tiếng ủnh vô cùng lớn vang lên Nguyên thấy vậy Thì một mạch chạy theo âm thanh đó Lúc bấy giờ kiên bạc cũng nghe thấy âm thanh kia Liền đuổi sát theo sau Nguyên chạy đến bên dòng sông Thì đã thấy một người đàn ông 40 tuổi Mặc đạo bạo Đang bế một đứa con nít trong tay Tay còn lại thì đang nắm lấy tay Của một người phụ nữ Dường như người phụ nữ kia Đang bị kéo xuống lòng sông Kiên Bạc dự định chạy ra giúp đỡ Thì bị Nguyên ngăn lại Không cho tiếp cận Nè chuyện của đồng đạo Chúng ta không nên xen vào. Kiên Bạc nghe thấy vậy Liền đẩy tay Nguyên ra Mà gần giọng nói Anh nhận tâm như vậy sao Thấy người chết không cứu là đạo của anh hay sao Cũng chẳng cần biết có xem vào chuyện đồng đạo hay không Tôi á, là thấy có người đang sắp chết trước mặt mình Nếu như không cứu họ Đạo của tôi sẽ dở nát ra Cậu không sợ đến cả cái mạng của mình á, Cũng không giữ được hay sao Tôi sợ chứ Nhưng mà nếu để cứu một mạng người Thì trả giá cái mạng này của tôi á, cũng đáng giá lắm chứ Kiên bạc nói dứt lời Thì liền lao xuống lòng sông Bơi đến bên cạnh người phụ nữ Tỏ ý muốn giúp nạn Nhưng mà khi tiến tới gần người phụ nữ Thì xoáy nước xung quanh cô ta Lại luân chuyển qua chỗ của anh Kiên bạc thấy vậy thì kinh hãi Tay bắt tủ quyết Miệng vừa định niệm chú Thì dưới chân như có một cánh tay nhớp nháp Liền nắm lấy bóp đuổi Tâm niệm vừa động chú ngữ cũng đứt quản đi Liền cánh tay kia Kéo anh một mạch xuống dưới lòng sông Kiên thấy tình huống không ổn Ở dưới nước cũng không thể phát động Bất kỳ chú ngữ nào thích hợp Anh liền vùng mạnh một cái tung một cước đá văng cái thứ vừa túm lấy đùi mình ra ngoài cảm thấy thứ kia đã biến mất đi anh không chần chừ mà nhanh chóng ngồi lên trên mặt nước tên đạo sĩ kia thấy kiên đã ngồi lên lúc đầu thận sắc trên khuôn mặt vô cùng kinh hãi sau nửa khắc mới lấy lại được tinh thần đưa tay kéo kiên lên bờ à, nhanh nắm lấy tay tôi kiên bạc đưa tay lên nắm lấy cánh tay của vị đạo sĩ nọ Thì Quỳnh lên một tiếng Kiên bạc được đạo sĩ kéo lên trên bờ Rồi sau đó Y cũng ngồi xuống thở hồng học Sau khi lên bờ rồi Hắn nằm dưới đất trên chỉ một lúc lâu Vì cái lưng của mình bị pha xuống đất Gặp ở ngay đó Lại là một cục đá nhọn đang chỉa lên Chết rồi Không xong rồi Đứng từ xa Nguyên đã nhìn thấy hết toàn bộ sự tình diễn ra Bất quá lúc này ánh mắt của anh Không còn đặt trên hai người kiên nữa Bà la nhìn xuống dưới lòng sông. Tró trạng bên dưới vẫn còn bóng dáng của một cái đuôi đang vùng vẫy. Cái đuôi đó giống như của một loại bò sát ở dưới nước. Nó có thể là loại vật gì chứ? Không biết nguyên nghĩ cái gì, mà lại bước đến bên cạnh ven sông, lấy lên một chút nước cho vào trong miệng của mình nếm thử. Trong vòng một phút suy nghĩ, anh cảm nhận quên trong đó có cả máu người còn rất nồng nặc có nghĩa là trước đây không lâu đã có người bị giết ở con sông này. Vị giác của các pháp sư điều rất tốt, cho dù là mùi vị gì cũng có thể nếm ra được. Trong trường hợp không nhìn thấy hay không biết được đối phương là quỷ hay yêu tinh, thì các pháp sư có thể đến nơi được cho là cái thứ kia từng xuất hiện. Từ đó có thể nếm vị cỏ hay vị nước xung quanh để tìm ra manh mối về đối phương. Sau khi có được manh mối, Thì Pháp Sư sẽ dễ dàng lựa chọn Những thứ khắc chế được thứ kia Để có thể giữ được thế chủ động Không thể nào Cái thứ dưới sông này Trốt cuộc là thứ gì chứ Quyền nhăn mặt Tay lại hớt thêm một ngụm nước Bỏ vô trong miệng Từ từ phân tích đến lần thứ hai Anh cũng không nhận ra được bên trong đó chốt cuộc có những thành phần gì Còn bên phía kiên bạc bây giờ Mọi thứ đã thu xếp xong Người phụ nữ cùng với đứa trẻ con Đều không có bị cái gì nghiêm trọng Cho nên anh giao lại cho vị đạo sĩ kia Dẫn hai người bọn họ Về với gia đình Sau đó Hắn cùng với vị đạo sĩ kia chào tạm biệt Mỗi người đi một đường Nguyên nghe vậy Thì cũng không nói gì Mà trên khuôn mặt bỗng dưng lộ ra biểu tình quái gỡ Chân mày cũng câu lại Trong đầu của anh bắt đầu lục lại mớ điển tích hỗn độn Mà mình đã đọc qua Để tìm thông tin về những loại yêu tinh sống trong môi trường nước Khi đối chiếu với 30 loại Từng xuất hiện ở Việt Nam Thì chỉ có 3 loại Có hình dáng giống như vật Mà anh thấy ở lòng sông này Chính là xạ yêu Giao lòng và thuần luồng Kiên bạc đợi một lúc lâu Không thấy Nguyên trả lời Ý hít sau một khơi Cho cất bước đi đến những nhà dân xung quanh đó Kiểm tra xem ở đây còn có người nào không Để hỏi sự tình về nơi đây Nguyên thì một mình ngồi dưới đất trầm tư Cũng không để ý đến kiên bạc đã bỏ đi từ lúc nào Qua nửa canh vợ Không thấy mặt nước có biến quá gì Thì vừa dặn kiên quay lại Bước đến bên cạnh anh Nè tôi nói Cậu đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi đó Trốt cuộc là cậu muốn tìm thứ gì đây à, Yêu tin Cái gì Yêu tin hả tôi không phải nghi ngờ cậu nhưng mà lúc nãy tôi thấy rõ ràng á đó là một con thủy quỷ đó Nguyên hự lạnh một tiếng miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị <cười> cậu nghĩ một con thủy quỷ thông thường là dám đối đầu với đại bảo kiếm trên người cậu hay sao thứ có thể đối đầu với bảo kiếm của cậu chỉ có thể là một con quỷ trành thôi nghe anh nói như vậy kiên bạc cau mày Nhớ lại khoảnh khắc mình bị bàn tay kia túm vào bắp đùi Rồi lôi xuống lòng sông Quả đúng như lời Nguyên nói Con thủy quỷ kia gần như không e sợ kiên ờ, Vậy ai là người điều khiển con thủy quỷ đó? Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Là một con yêu tinh đó Nguyên nói tóm tắt lại một lần Từ lúc vị đạo sĩ kia quăng kiên bạc lên bờ Và những thứ diễn ra ngay sau đó Khi nghe xong thì cũng hiểu rõ ra Thứ điều khiển con thủy quỷ để giết mình Vẫn còn đang ở đâu đó xung quanh đây Không chừng nãy giờ Nó đã nghe thấy việc hai người bọn họ Đang nói về nó nữa Quý tín giả vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện Ma Tâm Linh